xin chào quý vị khán thính giả thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe ma hay mới nhất năm 2020. Chuyện ma tiểu quỷ nhập của tác giả Nhật Kha Hồ. Các bạn hãy like bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe. bắt nó lại không để đứa nào chạy thoát một đứa đang trốn dưới giường bọn bây ra phía ngoài xem còn đứa nào không tiếng la hét vang vọng trong ngôi nhà ngói tiếng chân chạy tới lui huỳnh huỳnh hòa với tiếng khóc lóc van xin thảm thiết thầy chín đang nấp sau bồn nước phía sau nhà lặng người nghe tiếng vợ con người làm trong nhà bị bọn bịt mặt bắt bớ đánh đập nhiều tiếng thét đau đớn vang lên sau đó tiếng khóc từ từ tắt lịm lát sau lũ người bịt mặt ấy phóng lửa thiêu dụi ngôi nhà rồi nhanh chân tẩu thoát Thầy Chín cũng hoảng hồn nhắm thẳng hướng đông mà chạy Băng băng qua đám lau sậy, bùn lầy Một đường chạy toa thân Thầy Chín chạy không ngừng nghỉ Không dám ngoái đầu nhìn lại Dòng rã cả đêm cho đến khi trời hưởng sáng Người đã thấm mệt Thầy nằm phịch bên đường mà ngủ Trời dần sáng Con đường dần trở nên đông đúc thấy có người nằm giữa đường Mọi người tụ tập hóng chuyện Có người nói cái đàn ông này đã chết Có người lại bào do nhậu nhẹt say xìn rồi ngủ giữa đường Có người gan lì tiến lại đặt ngón tay lên mũi của ông kiểm tra thì phát hiện ông vẫn còn thở. Lát sau ông mấp máy môi rồi mở mắt. Mọi người thấy thế cũng tàn ra đi mất. Chỉ còn một ông cụ ở lại hỏi thăm. Nhà anh ở đâu mà lại ngủ giữa đường thế này? Vừa toàn trả lời nhưng chợt nghĩ nếu nói thật cho ông lão nghe. Thần thấy bị bài lộ thì họa rước vào thân. Thầy Chiến ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thưa cụ, con là người ở Viễn Châu. Nhà cửa do nợ nần đã bán hết. Không còn ai thân thích. Nên quyết tâm bỏ đi xa để làm ăn. Vừa hay đến làng ta thì tiền đã hết. Cả ngày hôm qua không ăn gì. Tôi đến mệt quá còn nằm tạm đây ngủ. Nếu cụ thương có việc gì làm xin cụ chỉ cho con. Con đội ơn cụ. Ông cụ thở dài rồi lắc đầu. Ông nói Ta cũng cảm cho anh cái tâm lòng. Ta cũng là người tha hương. Nhưng anh muốn tìm việc sao không lên phố lớn mà tìm. Ở cái làng quê nghèo này thì lấy đâu ra việc cho anh làm. Thầy Chín cúi mặt rồi trả lời từ nhỏ nhà con nghèo khó chỉ quanh quần trong làng chưa từng được đi đâu ra khỏi khi ra đi con cũng có hỏi một số người thì họ nói cứ thẳng hướng đông mà đi sẽ gặp phố lớn lên đó mà tìm việc nhưng con đi mãi mà vẫn chưa tìm được ông cụ lại thở dài ở viện châu của anh mà muốn lên phố thì phải đi về hướng bắc vậy ra bọn người kia đã hại anh rồi thầy chín liền quỳ gối hai tay chấp trước ngực lại cô con lại cô giờ con cũng muốn đi cũng không đi nổi nữa Cụ biết gì thì cụ giúp cho con con không dám quên ơn thấy thương cho hoàn cảnh của người đàn ông này Ông cụ liền nói Thôi được rồi Thấy hoàn cảnh của anh ta thương lắm Hay anh về nhà ta Ta làm nghề khắc bia mộ và đóng quan tài Nếu anh không chê thì phụ ta một tay Ở cái làng này không đông người lắm Nhưng khắc bia mộ thì chỉ có một mình ta làm Không dư giả gì Nhưng cũng đấp đổi qua ngày Tiện đây cho ta hỏi anh tên gì Thầy Chín liền lại ông cụ ba lạnh rồi thưa Dạ thưa cụ, phận con nào dám kén cá chọn canh, cụ cho con làm cùng, xin cơm ngày hai bữa, cho con có chỗ ngủ, nắng không tới, mưa không lọt là con đã quý lắm rồi. Con họ Trần, tên có một chữ Bính, cụ cứ gọi con là thằng Bính. Ông cụ mỉm cười rồi ra hiệu cho Bính đi về ông, Bính liền nhanh nhầu theo ông đi về. Ông cụ là người làng Vân Đại tiền hoan, sống cùng vợ và một đứa cháu ngoại năm nay 12 tuổi. Con gái và con rể của ông không ai mất sớm hai vợ chồng già cũng còn đứa cháu ngoại hù hì trong đỡ cua quanh ông bà hoan năm nay đã ngoài sáu mươi tính tình hiền lành ai cũng quý nghề khắc bia mộ và đóng quan tài nhà ông truyền đã bốn đời ông là đời thứ ba con rể ông được tính là đời thứ tư nhưng không may lại ra đi quá sớm cái nghề chăm lo cho người chết này không phải ai cũng muốn và dám làm ông hoan vừa giỏi lại hiền từ nên nhiều người gọi ông thân mật là bố hoan Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net